Lục Cảnh từ trên đòn gánh hai xuống một cái sọt Đưa cho người phụ nữ trung niên kia Nói đây là rau quả của ngươi Người phụ nữ ấy không vội mở ra Mà nhìn Lục Cảnh hỏi Ngươi không cần xác nhận lại sao Có lẽ ta cũng giống hắn Cũng là kẻ lừa đạo Dù sao ta nhìn lên cũng chẳng giống gì tiểu hầu gia Lục Cảnh nhướng vai Đáp không có gì đáng kể Rồi chỉ vào lão ngư ông Nói tiếp Hắn có một câu nói rất đúng Dù sao chỉ là một giỏ rau quả Đưa nhầm người thì cũng chỉ là nhầm người Có sao đâu lần sau ta sẽ đến mang đúng cho tiểu hậu ra Người biết nơi này là đâu không Người phụ nữ trung niên hơi ngạc nhiên hỏi Kính hồ cốc Lục cảnh thành thật trả lời Vậy ngươi biết kính hồ cốc là nơi của những ai không Người phụ nữ hỏi tiếp Ách, giấy, người Lục cảnh hơi gió dự, không sai Nếu ngươi biết chúng ta là ai Chắc hẳn mô hẳn cũng đã nhắc nhở ngươi. Chúng ta không phải là người dễ đối phó Trên thực tế, ngay cả khi có giáo tập Từ thư viện đến kính hồ cốc Bọn họ cũng phải cẩn thận từng ly từng tí có ngươi thì lại thoải mái, chẳng có chút lo lắng gì khi đem công việc đến đây làm. lục cảnh bị người phụ nữ trung niên nói chúng tâm lý, cảm thấy hơi trột dạ. may mắn là người phụ nữ không tiếp tục lay hoay với chuyện này, mà vừa nói vừa nhấp cái sọt lên, xem xét bên trong một chút, rồi lại nói với lục cảnh: ngươi về nói với ngô hàn, đồ ta nhận được rất hài lòng. lục cảnh hơi gật đầu, rồi nhận lấy đòn gánh, chuẩn bị đi tìm binh lục và sắc thuốc. hắn đã quyết định sẽ chỉ chú ý làm công việc của mình, không tham gia nhiều vào chuyện ở trong kính hổ cốc cố gắng duy trì khoảng cách với tất cả mọi người, làm tròn trách nhiệm của một người chuyển phát nhanh, sau đó thì tan ca phong cách này là an toàn nhất. Tuy nhiên, khi hắn vừa mới bước đi được hai bước, lại nghe thấy tiếng của người phụ nữ trung niên kia lên tiếng. Người có biết, vì sao ta gọi người là tiểu hầu gia không? Lục cảnh nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước, quay đầu lại rồi hỏi, tại sao? Trước đây, số người giấy trong kính hồ cốc không nhiều, đa phần mọi người đều bỏ qua hết, rất ít khi giao tiếp. Nhưng sau này số người càng ngày càng nhiều Lại thêm tính cách của bọn họ khác biệt Đủ loại phiền phức cũng kéo theo Mà thư viện lại không cho phép chúng ta đánh nhau Nên có vấn đề gì thì chỉ có thể ngồi xuống thương lượng Nhưng ngồi xuống rồi cũng chẳng giải quyết được gì Ai cũng không thể thuyết phục ai Bởi vậy, cần phải có một người có thể điều hòa Người này được gọi là tiểu hầu gia Cái tên này xuất phát từ khi bắt đầu Người làm công việc này được gọi là tiểu hầu gia Nhưng sau đó, tiểu hầu gia cũ qua đời Vì vậy mấy vị đại gia quyết định bầu chọn một người mới thay thế Để tiếp tục làm những việc mà tiểu hậu gia cũ chưa hoàn thành Nhưng tiểu hậu gia mới không cần phải làm đến chết Mà sẽ thay đổi mỗi 7 tháng một lần Bây giờ đến phim ta làm Lục cảnh yên lặng nghe trung niên phụ nhân kia Giải thích về lai lịch tiểu hậu gia Hắn biết rõ rằng Người này sẽ không tự dưng cùng hắn nói những chuyện như vậy Dù cho chuyện này cũng không phải là điều gì bí mật Quả nhiên Sau khi dừng lại một chút Trung niên phụ nhân tiếp tục nói Ngươi có bệnh không? Tại sao lại nói vậy, Lục Cảnh ngạc nhiên, bởi vì Ngô Hàn để người tiễn đưa ba giỏ đồ ăn, không phải là tùy tiện chọn người. Đinh Lục cùng với sắc thuốc là hai người có y thuật giỏi nhất trong kính hồ cốc, đến mức ta làm nhiệm kỳ tiểu hầu ra, mấy người trong kính hồ cốc cũng đều nên cho ta chút ít tình cảm. Nếu như người nhân danh đưa đồ ăn để hỏi bệnh, vậy chúng ta ba người chính là người nhất định phải gặp. Trung niên phụ nhân thản nhiên nói, Lục Cảnh nghe xong, trong lòng không khỏi dùng mình ngâm tự xoa so mồ hôi lạnh. Ngô Hán quả nhiên không có ý tốt gì. Muốn thử xem hắn có đủ tư chất để tu luyện hay không Và liệu có thể Cứu vãn được Điều khiến hắn khó chịu nhất là gia hỏa này cũng không nói rõ ràng Khiến lục cảnh suốt dọc đường Chỉ mơ hồ hiểu chuyện Tưởng rằng Chỉ cần không gây chuyện với người trong sân cốc Thì sẽ không gặp nguy hiểm Nhưng lại không nghĩ rằng Người đưa hàng này chính là người cần gặp Dù sao cũng may nhờ có trung niên phụ nhân Nhắc nhở kịp thời Lục cảnh vội vàng ôm quyền Nói tiểu hầu gia đã nhận ra đinh lục cùng sắc thuốc Có thể thay ta chuyển hai giỏ rau quả này cho bọn họ được không? Tiểu hầu ra ban đầu Vốn đã có bảy phần chắc chắn rằng Lục cảnh đến kính hồ cốc là để xem bệnh Thế nhưng, sau khi nghe những lời này Nàng lại có chút bối rối, đứng dậy Có ý tứ gì vậy? Nàng tự hỏi, chẳng lẽ mình đoán sai Tiểu tử này không phải đến khám bệnh Mà chỉ đơn giản là đến đưa đồ ăn Không, điều đó không thể nào Kính hồ cốc gần như là một thư viện bí ẩn nhất Thậm chí đại đa số học sinh Cho đến khi rời đi cũng không biết trong thư viện có một nơi như vậy mà cho dù là các giáo tập muốn vào đó cũng phải báo trước với đề học và giám viện, chỉ sau khi nhận được sự cho phép mới có thể tiến vào. Ngô Hàn cũng không biết đã dùng biện pháp gì để đưa học sinh mới này vào. Nếu chỉ đơn giản là vì đưa đồ ăn, hoàn toàn không cần phải như vậy. Nghĩ đến đây, Tiểu Hầu Gia nhìn Lục Cảnh với ánh mắt có phần kỳ lạ. Tuy vậy, nàng vẫn quyết định trả lời câu hỏi của Lục Cảnh trước. Đinh lục và sắc thuốc, Giao quả, ta có thể giúp ngươi đưa đến cho bọn họ. Lục Cảnh còn chưa kịp thở phào, thì liền nghe Tiểu Hầu Gia nói tiếp. Nhưng bọn họ hình như còn có lời nhắn gửi cho ngô Hàn nhưng mà ngươi phải tự mình nghe, cho nên tốt nhất người vẫn nên theo ta đi một chuyến lên trên. Lời của tiểu hầu gia nửa thật nửa giả, vì đinh lục và sắc thuốc, hai người bình thường rất ít khi rời khỏi cốc, mà dù là y sư cũng khó tránh khỏi cần dược liệu để chế thuốc. Mặc dù chính bọn họ đã tự khai khẩn một dược viên, nhưng cũng không thể trồng hết thảy các loại dược liệu, nên thường xuyên cần phải mua từ bên ngoài một số vị thuốc hay một vài loại thuốc khác. Vì vậy công việc này họ chỉ có thể nhờ vào thư viện Tuy nhiên Không phải thông qua ngô hàn Tiểu hầu ra nói vậy Thực ra là muốn tận mắt nhìn xem mục đích của lục cảnh đến cốc này rốt cuộc là gì Lục cảnh nghe vậy cũng biết không thể tránh được Thực ra việc để tiểu hầu ra dẫn đường chỉ là phương án tình thế Vì tiếp theo Hắn phải đưa món ăn trong 2 tháng tới Không thể liên tục nhờ tiểu hầu ra giúp đỡ Nên hắn chỉ đành gật đầu đáp Vậy ta sẽ cùng đi với ngài Có tiểu hầu ra dẫn đường Ngược lại lục cảnh sẽ không gặp phiền phức khi tìm người trong sơn cốc hai người men theo tiểu hầu đi một vòng, rất nhanh đã đến trước nơi ở của đinh lục. chỉ thấy tòa tiểu viện bên ngoài trồng mấy đám cây cát cánh, xung quanh còn có hoa đỏ và mạn đà la, đều là các loại hoa có thể dùng làm thuốc. tiểu hầu ra tín lên, gõ cửa. chưa bao lâu, một lão giả có vẻ ngoài giống như chim hạc, không rõ tuổi tác, từ trong đẩy cửa ra. sau khi bước ra, ông chắp tay chào tiểu hầu ra. tiểu hầu ra, lão phu thấy sắc mặt ngài hồng nhuận, hô hấp đều đặn, trong mắt có thần, chắc hẳn là không có bệnh tật gì. Tiểu hầu gia nghe, vậy liền chỉ tay về phía Lục cảnh, nói: không phải ta đến tìm ngài, là hắn. Đinh Lục nghe Tiểu hầu gia nói vậy, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lục cảnh. Vị này trông có vẻ lạ mặt, chẳng lẽ là người mới đến trong cốc gần đây? Không phải, ta là học sinh thư viện, được Ngô Hà đại thúc nhờ vả đến đây đưa rau quả cho ngài. Lục cảnh vừa nói, vừa tháo giỏ rau quả trên đòn gánh, bày ra trước mặt Đinh Lục. Sau đó, hắn chắp tay nói: ta còn một giỏ nữa muốn đưa, nếu ngài không còn việc gì, ta xin phép không làm phiền nữa. Đinh Lục. Đang định gật đầu thì thấy tiểu hầu ra từ bên cạnh liếc mắt ra hiệu Lúc ấy hắn chỉ gật đầu một nửa Rồi dừng lại sau đó hơi do dự nói Tiểu hữu chờ một chút Để ta Ừm xem thử trong giỏ có món gì Đinh lục vừa nói vừa mở giỏ trúc ra Nhưng sự chú ý của hắn không hề đặt vào món ăn bên trong Mượn cớ nhìn món ăn Hắn quay người một vòng Dùng lưng ngân tầm mắt của lục cảnh Sau đó liếc nhìn tiểu hầu ra Tiểu hầu ra thì chỉ nhẹ nhàng dùng món nốt chỉ vào cổ tay của mình Đinh Lục lập tức hiểu ý, xoay người lại nhìn Lục Cảnh một cách kỳ vọng rồi nói: món ăn này không tệ, thay ta cảm ơn Ngô Hàn. Thêm vào đó, lão phù vừa chế ra một loại viên thuốc có thể giúp người tu luyện tăng tốc độ hồi phục bí lực. Thiên giám đã đặt cho ta một lượng lớn, người có hứng thú thử xem không? Đinh Lục vốn nghĩ rằng Lục Cảnh sẽ không thể nào từ chối đề nghị này, bởi vì những loại dược liệu có thể tăng tốc độ hồi phục bí lực đều rất quý giá, có thể giúp người tu luyện tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Dù sao người bình thường tu luyện. Sau vài lần thi triển pháp thuật Bí lực sẽ cạn kiệt Lục đó chỉ có thể ngồi tĩnh tâm tu luyện Quá trình này không những buồn tệ mà còn kéo dài vô tận Nếu có thể rút ngắn thời gian này Hiệu quả tu luyện sẽ tăng lên rõ rệt Có thể nói mỗi người tu luyện đều mơ ước Có được thứ này Tuy nhiên Đinh Lục không ngờ rằng Lục cảnh nghe xong lại lắp đầu nói Không cần Đà tạ lão tiên sinh hảo ý Nhưng đưa đồ ăn vốn là việc trong phận sự của ta Lão tiên sinh không cần phải cảm ơn ta Không phải cảm ơn ngươi Ta chỉ muốn xem thử viên thuốc này có hiệu quả thế nào Ngươi Coi như giúp ta một việc Sau khi thành công Ta sẽ cho ngươi thêm một bình thuốc Có khoảng 12 viên Đủ để ngươi thoải mái tu luyện vài ngày Đình lục lại nhìn lục cảnh một cái Trong lòng không khỏi đau xót mà nói Lão đầu này trước kia chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy Ngày xưa Mỗi lần đều là người khác đến tìm hắn xin thuốc Nhưng hiện tại Hắn lại muốn tặng thuốc cho người khác Lại còn tự nguyện tăng thêm số lượng Thực sự là chuyện chưa từng nghe thấy Tuy nhiên Điều khiến Lục Cảnh không thể tưởng tượng được lại xảy ra phía sau, khi hắn nghe Đinh Lục bảo rằng, "Con phải tịnh thêm một bình thuốc", vội vàng khoát tay nói, "Không cần, không cần, ta không tu luyện bí lực, cho dù có thử cũng chẳng được gì, ôm phí hết viên thuốc của ngươi, ngươi không tu luyện bí lực." Đinh Lục và Tiểu Hầu gia đều ngạc nhiên, Tiểu Hầu gia còn hiếu kỳ hỏi, "Ngươi không phải là đệ tử của thư viện sao? Theo ta được biết, đệ tử thư viện đều phải tu luyện bí lực." Lục Cảnh nghe vậy, liền nói, "Tình huống của ta khá đặc biệt." Nói đến đây, hắn bỗng dừng lại bởi vì hắn nhận ra không hiểu sao lại bị cuốn vào chủ đề bí lực tu luyện nếu tiếp tục như vậy chẳng phải hắn sẽ vô tình biến thành người đến tìm kiếm phương pháp tu luyện bí lực sao quả nhiên tiểu hầu giai tràn đầy phấn khởi tiếp tục truy vấn ngươi không tu luyện bí lực là vì không muốn hay là không thể nếu không mùa hàn hẳn là không đưa ngươi vào kính hồ cốc nếu vậy ngươi chắc chắn là không thể tu luyện bí lực cho nên người đến tìm đinh lục và sắc thuốc là muốn họ giúp ngươi giải quyết phiền phức về việc tu luyện bí lực phải không Tiểu Hầu gia cảm thấy mình đã tìm ra được mục đích của Lục Cảnh khi vào cốc, nhưng ngay sau đó, khi lòng hiếu kỳ đã được thỏa mãn, sự hứng thú với Lục Cảnh cũng dần giảm xuống. Trong mắt Tiểu Hầu gia, Lục Cảnh chỉ là một người đáng thương đến kính hồ cốc để tìm kiếm sự trợ giúp mà thôi. Loại người như vậy, nói nhiều thì không hay, nói ít thì cũng chẳng có gì đặc biệt, hàng năm trong cốc này cũng có mấy người như vậy, hoặc là giáo tập trong thư viện, hoặc là giám sát từ Ti Thiên giám, bọn họ không tìm ra cách giải quyết vấn đề, nên đã tưởng rằng có thể tìm được đáp án trong kính hộ cốc thần bí. Tuy nhiên, Phần lớn cuối cùng đều thất vọng trở về Tiểu hầu gia cảm thấy Có chút buồn cười Không biết từ khi nào kính hồ cốc trong thư viện Lại trở thành một huyền thoại Giống như nơi này có sức mạnh thần kỳ vậy Nhưng sự thật là nơi này Phần lớn cư dân còn chẳng giải quyết nổi phiền phức của chính mình Nếu không họ đâu phải ẩn cư ở đây Nghĩ đến đây Tiểu hầu gia muốn tìm một lý do nào đó Để rời đi Nhưng này khi đó Nàng thấy lục cảnh ném đòn gánh trong tay Thở dài Không trả lời câu hỏi của nàng mà lại hỏi ngược lại, hai vị trước đây đến kính hồ cốc là ai, nhà ở đâu có mấy miệng ăn, có từng kết hôn không tiểu hầu ra nghe vậy, khẽ nhớ mắt lại, mô hàn không nói với người, là tại kính hồ cốc không nên tùy tiện hỏi chuyện của người khác sao nhưng nói xong câu cuối, nàng chợt nhận ra, bật cười nói tiểu tử ngươi, là muốn cùng chúng ta nói là đừng xen vào việc của người khác sao là gan ngươi quả thật, là lớn đấy kỳ sở bất dục, vật thi vù nhân lục cạnh lại một lần nữa, ôm quỷ nói, ta vào kính hồ cốc không phải để tìm hiểu những điều mà các vị tiền bối che giấu, ta chỉ mong các vị đừng làm khó ta. như ta đã nói từ đầu, ta đến đây chỉ vì đưa đồ ăn, đưa xong sẽ rời đi. còn về lý do ta không tu bí lực, thì việc đó hoàn toàn không liên quan đến việc đưa đồ ăn. xin các vị đừng truy hỏi thêm. ra ngoài dự liệu của lục cảnh, tiểu hầu ra nghe lời nói của hắn lại không tỏ ra tức giận, mà ngược lại, gật đầu nói, gật đầu nói, ngươi nói đúng, là ta trước đó có phần càn dỡ, muốn tìm hiểu mục đích thật sự của ngươi khi vào kính hồ cốc nhưng lại không nghĩ đến điều đó có thể gây quấy rối cho ngươi. Kính hộp cốc vốn là một nơi yên tĩnh, người tới đây đều cần có không gian tự do mà không bị quấy rầy, bất kể là người dễ trong cốc hay là kẻ ngoại lai. Như vậy, đi. từ nay về sau ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Tuy nhiên, nếu sau này trong cốc có điều gì cần giúp đỡ, ta có thể ra tay hỗ trợ ngươi một lần, coi như là một lời xin lỗi. Như vậy xin đa tạ, lục cảnh cũng không để việc xin lỗi vào lòng. Thế chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa, cuối cùng thở phao nhẹ nhõm Sau khi cùng Tiểu Hầu Gia và Đinh Lục chào tạm biệt, hắn cõng giỏ rau quả còn lại, đi tới nơi cuối cùng của chuyến đi. Kính Hồ Cốc, nơi này không chỉ có những người giấy, mà cái tên gọi của nhóm người trong cốc cũng rất kỳ lạ, như Tiểu Hầu Gia hay Đinh Lục, nghe xong, Lục Cảnh biết đó không phải là tên thật, nhưng việc gọi là Sắc Thuốc cũng không phải là một cách xưng hô chính thức, mà dù vậy, Tiểu Hầu Gia và Đinh Lục dường như cũng không cảm thấy điều đó quá khó nghe. Theo như lời của Tiểu Hầu Gia trước đây, Sắc Thuốc phải là người tinh thông y thuật, giống như Đinh Lục vậy tuy nhiên nhìn dáng vẻ của Đinh Lục, Lục Cảnh cảm thấy có chút sự coi thường đối với y thuật của mình. dù vậy khi Lục Cảnh hỏi đường, Đinh Lục vẫn kiên nhẫn chỉ dẫn cho hắn, giúp hắn tìm được một ngôi nhà tranh mới dựng nằm sâu trong thung lũng, nơi khá vắng vẻ và yên tĩnh. nhìn thấy căn nhà tranh ấy, Lục Cảnh trong lòng cảm thấy khá hơn, bởi vì điều này có nghĩa là hành trình của hắn ở kính hồ cốc đã sắp đến hồi kết thúc. ngoại trừ trước kia tại Tiểu Hầu gia chỗ gặp phải một số chuyện ngoài ý muốn, trạng đường còn lại lại rất thuận lợi. Không gặp phải bất kỳ trở ngại nào Chỉ cần đến giỏ món ăn cuối cùng giao xong Hắn sẽ hoàn thành công việc Mà không để lại dấu vết Mặc dù còn 59 ngày nữa phải chống chọi, Nhưng dù sao thì hắn cũng đã hoàn thành được phần đầu tiên Hơn nữa Ngô Hàn mặc dù luôn mưu đồ tạo ra những thử thách cho hắn Nhưng cũng có lúc không hề lừa dối hắn Chẳng hạn như việc giao đồ ăn này Thực sự nhẹ nhàng hơn Rất nhiều so với học đình canh tác Xem như có được ít lợi Nhưng cũng phải chịu thiệt một chút Lục cảnh nghĩ ngợi vừa đi đến gần căn nhà tranh. Hắn hắng dọng một cái, rồi lên tiếng, vãn bối lục cảnh, chịu mô hàn đại thúc nhờ vả, đến đưa đồ ăn cho tề mối. Hắn gọi một lần, nhưng trong nhà tranh không có ai đáp lại. Lục cảnh lại gọi thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời. Do dự một chút, hắn tín thêm hai bước nữa về phía căn nhà tranh. Chú ý thấy cửa gỗ của nhà tranh không khóa chặt, mà chỉ khép hờ. Hắn nhìn qua khe cửa, thấy bên trong có một số dược liệu đang được phơi khô. Ngoài ra còn có một số sinh vật như độc xà, bọ cạp và con rết có thể thấy rằng chủ nhân nơi đây không chỉ chữa bệnh cứu người mà còn nuôi những loài động vật lục cảnh ngược lại có thể hiểu được vì sao trước kia đình lục không mấy ưa thích vị này đồng hành tuy nhiên hắn cũng không có ý định tìm hiểu bí mật của đối phương chỉ liếc mắt nhìn qua rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt rồi bước vào bên trong hắn chỉ đơn giản thả giò rau quả xuống sau đó ra ngoài nhà tranh tìm một tảng đá lớn ngồi lên vừa thưởng thức phong cảnh vừa quan sát đám người không thể không nói kính hồ cốc quả thật là một nơi rất thích hợp để ẩn cư ngoài cánh cửa và được che giấu kỹ càng, cảnh sát nơi này cũng rất đẹp. hơn nữa so với những nơi khác, nơi này lại vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy và âm thanh lá cây xào xạc. chim chóc ở đây cũng rất hiếm khi bay qua. lục cảnh ngồi trên tảng đá một lát. mặc dù đang chờ người, nhưng trong lòng hắn lại không hề cảm thấy nóng vội hay bực bội. hắn cũng biết rằng mình sẽ không phải đợi quá lâu, bởi vì từ nửa cánh cửa nhìn vào, trong sân có thể thấy một phần bắp ngô đã được chế biến. rõ ràng là chủ nhân nơi này tạm thời rời đi, chắc chắn sẽ sớm trở lại. tuy nhiên Có lẽ vì ngồi ở vị trí cao, lục cảnh bắt đầu nhìn thấy những thứ trước đây, không để ý. Đặc biệt là mảnh dược điền phía sau nhà tranh. Người khai khẩn dược điền đã cố tình chọn một vùng đất tương đối thấp để dốc núi có thể ngăn chặn tầm nhìn, khiến cho những người không chú ý sẽ rất khó phát hiện ra nơi đó. Nếu lục cảnh không ngồi lên tảng đá này, có lẽ hắn cũng sẽ không thấy được khu vực ấy. Giống như dược viên của Đinh Lục, khu vực này trong dược điền cũng có không ít hoa cỏ. Tuy nhiên, đa phần những loài hoa cỏ quanh ngôi nhà tranh. Mà Lục Cảnh nhìn thấy đều là những loại hắn không nhận biết, chúng nhìn rất đẹp, nhưng Lục Cảnh không biết chúng có độc hay không, nên vì lý do cẩn trọng, hắn không tiến lại gần, hắn đợi chừng một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, Lục Cảnh quay lại, nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo lục, tuổi tác gần như tương đương với hắn, đang dẫn theo một con vật nhỏ trong bao vải, đi chậm rãi trong khu rừng. Khi nhìn thấy có người lạ đang đứng chờ ngoài ngôi nhà tranh của mình, ánh mắt nàng liên lộ vẻ cảnh giác, nàng dừng lại cách Lục Cảnh khoảng 20 trượng, lúc này Lục Cảnh cũng từ trên tảng đá lớn nhảy xuống Tiến lại gần và hỏi Ngươi là người sắc thuốc phải không Thiếu nữ áo lục gật đầu Ngươi là Nàng hỏi lại Ta là ai không quan trọng Lục Cảnh đáp Ta chỉ là được Ngô Hàn đại thúc nhờ vả đến đưa đồ ăn cho ngươi Lục Cảnh nói tiếp Ngươi nhận lấy giỏ đồ ăn này Xem thử có gì muốn nhắn gửi cho Ngô Hàn không Tuy nhiên Thiếu nữ áo lục Vẫn giữ vẻ đề phòng Hỏi lại Ngô Hàn là ai Lục Cảnh hơi nạc nhiên Hỏi lại Người không biết hắn sao? Ta phải biết hắn sao? Thiếu nữ áo lục đáp lại. À, cũng không nhất thiết phải biết. Lục cảnh đáp. Nhưng người không biết hắn thì làm sao mà hàng ngày ăn rau quả, bột gạo đều từ đâu đến? Trong kính hồ cốc, mỗi tháng đều có người mang những vật này đi giao. Những ai cần có thể đến cốc tây tự mình lấy. Thiếu nữ áo lục đáp. Lục cảnh hơi im lặng. Trước đây hắn từng suy nghĩ một vấn đề. Mua hàng một mình vội vàng trồng trọt, lại còn phải giao đồ ăn cho những người khác. Sao hắn có thể có thời gian và tinh lực cho tất cả những việc ấy? Nhưng giờ đây nhìn lại. Có vẻ như ngô hàn biết cách lười biếng Chỉ đơn giản chết đống đồ vật Ở một chỗ rồi để cho người khác tự đi lấy Còn về phần hắn có đi giao đồ ăn Có lẽ chỉ là cho một phần nhỏ người Nhưng giờ lục cảnh mới nhận ra một điều Người này không hề biết thiếu nữ áo lục Lại sai hẳn đến giao đồ ăn Nên cũng không có gì lạ khi thiếu nữ ấy Phải thiếu nữ ấy phản ứng như vậy Khi nghe hẳn nhắc đến ngô hàn Lục cảnh nhìn vào ánh mắt cảnh giác của thiếu nữ áo lục Mở giỏ trúc Lấy đồ trong giỏ ra để cho nàng nhìn Sau đó hắn nói. Những giao quả này là do ngô hàn tự tay trồng Hương vị chắc hẳn cũng không tệ lắm Hắn chuẩn bị 3 giỏ Ta đã giao một giỏ cho tiểu hầu ra và đinh lục Còn lại một giỏ là của ngươi Ngươi có thể nếm thử xem Dù sao cũng không mất tiền Thiếu nữ áo lục vẫn đứng yên, không có động đậy Tay vẫn rút vào trong tay áo Lục cảnh lúc này cũng nhận thấy Tâm trạng cảnh giác của thiếu nữ này không phải là bình thường Theo lý thuyết Nơi này là thư viện, bình thường ít Khi gặp phải nguy hiểm gì, thế nhưng Kiều Nữ Áo Lục vẫn rất cẩn thận. Trước khi nàng bước vào thư viện, tám phần đã từng trải qua những hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Chính vì thế, những trải nghiệm ấy đã để lại trong nàng ấn tượng khó phai, thậm chí ở một mức độ nào đó, chúng đã làm thay đổi tính cách của nàng. Nghĩ tới đây, Lục Cảnh cố gắng hạ giọng nói, "Đừng lo lắng, hắn không có ác ý gì đâu. Việc hắn đưa đồ ăn cho ngươi chỉ là muốn nhờ ngươi giúp đỡ mà thôi." "Sự tình gì?" Kiều Nữ Áo Lục nhíu mày hỏi, "Hắn có bệnh cần ta trị liệu sao? Nhưng hắn không phải đã quen đinh Lục sao?" Ý thuật cứu người thì ta không bằng đinh lục Chỉ có giải độc, ta có thể hơn đinh lục một chút Hắn không ốm, hơn nữa chuyện hắn Nhờ ngươi đã giải quyết xong rồi Cho nên ngươi không cần phải gánh vác gì cả Chỉ cần nhận lấy món ăn là được Lục cảnh trả lời, không ngờ thiếu nữ áo lục Lại lắc đầu, nói Vô công bất thụ lộc, ta sẽ không nhận không công một giỏ đồ ăn như vậy Tuy vậy, đại khái cũng nhìn ra được lục cảnh không có ý định gì xấu Nàng mới từ từ buông lòng tay Rút ám khí đắt nắm chặt trong tay áo Lục cảnh vò đầu không ngờ sự trả giá đến nhanh như vậy, hắn vừa mới từ chối đinh lục tặng thuốc, giờ quay lại thiếu nữ áo lục cũng từ chối nhận đồ ăn của hắn. năm nay việc tặng quà khó khăn đến thế sao? lục cảnh trong lòng cảm khái, tuy nhiên việc mà mỗ hàn giao cho hắn vẫn phải làm cho xong. sau khi suy nghĩ một lát, lục cảnh liền nói vậy không bằng ngươi mời ta uống một chén trà được không? chuyện gì vậy? thiếu nữ áo lục khé giật mình hỏi lại, lục cảnh mỉm cười nói trước ngươi có nói vô công bất thụ lộc, vậy không bằng ngươi mời ta uống một chén trà lời ta sẽ đem giỏ đồ ăn này cho ngươi hai ta như vậy coi như thanh toán xong không ai nợ ai thiếu nữa áo lục do dự một lát cuối cùng vẫn tiếp nhận lời đề nghị của lục cảnh khẽ gật đầu vậy ngươi cứ đợi ở đây một lát nhà ta có chút bừa bộn không tiện tiếp đãi khách để ta đặt đồ vật xuống rồi sẽ pha trà cho ngươi lục cảnh tự nhiên không có gì phản đối thực ra hắn cũng không muốn vào trong sân nhỏ ai mà biết được vào trong đó có thể vô tình kích hoạt nhiệm vụ kỳ quái nào ở ngoài này yên tĩnh uống trà sẽ thoải mái hơn lại còn có thể tiếp tục thưởng thức cảnh sắc trong rừng thanh tĩnh. Thiếu nữ Á Lục sau đó không nói thêm gì, chỉ lặng lặng bước vào trong sân, một lúc lâu sau, nàng lại đi ra ngoài, mang theo một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc giỏ cỏ nhỏ, đặt chúng xuống đất. Sau đó, nàng vào trong nhà, lấy ra bộ dụng cụ pha trà. Lúc này, Lục Cảnh cũng không rảnh rỗi, hắn tranh thủ thời gian nhặt vài nhánh cây khô, xếp thành một đống, chuẩn bị cho thiếu nữ Á Lục để dùng khi pha trà. Sau đó, hắn tình nguyện nhận việc xách thùng gỗ đi lấy nước suối. Khi hắn trở lại, cứu nữ áo lục đã ngồi lên đống cỏ nhỏ, đồ pha trà đã được bày xong, lửa cũng đã được đốt lên. Nàng chỉ tay vào hai chiếc bát trà hoa khắc tinh xảo trên bàn, bên trong đã đặt một khối trà bánh nhỏ. Lúc này, lục cảnh không còn lại chàng trai quê mùa như khi mới đến. Thấy vậy, hắn bưng một chén trà lên, trước tiên liếc nhìn màu sắc và hình dáng của trà bánh, sau đó nhẹ nhàng đưa mũi lại gần, người thử hương trà. Lúc này, lục cảnh mới từ từ đặt chén trà xuống, khen ngợi, trà ngon. Hắn không phải chỉ nói khách sáo Mà thật sự trà này rất tuyệt Dù là người như hắn kiến thức về trà không sâu Nhưng cũng có thể nhận ra đây không phải là loại trà bình thường Nếu đem bán ở ngoài thị trường Chắc chắn sẽ có giá từ 10 đến 20 kim Mức giá này đã vượt xa dỏ rau quả Mà hắn mang theo Tính ra quả thực lục Cảnh đã chiếm được tiện nghi Tuy nhiên điều này cũng cho thấy thiếu nữ áo lục Quả thật không thích việc nợ ân tình Sau khi lục cảnh đặt chén trà xuống Nàng liền nhiên nát bánh trà trong chén Rồi đổi sang nồi đồng nước suối cũng vừa lúc được nấu sôi, thiếu nữ áo lục liền bắt đầu pha trà, phong trào đấu trà rất thịnh hành trong triều. trình độ của nàng có thể so với sự vinh quang của các vương tôn quý tộc trong kiếp trước của lục cảnh. từ quý tộc cho đến dân thường đều rất ưa chuộng môn nghệ thuật này. tuy nhiên đấu trà là một thú vui khá tốn kém, dù là lá trà hay đồ uống đều không hề rẻ. có người vì tìm được một nguồn nước suối tốt để pha trà mà không tiết công sức, trèo năn lợi suối, đi ngàn dặm, dù chỉ dẫn theo một hai người hầu rồi dừng chân tại các quán nhỏ cũng phải tiêu tốn không ít tiền bạc. vì vậy trong giới những người đam mê đấu trà hầu hết đều là quan lại hoặc nhà phú thương. ví như đương kim quan gia mặc dù có người phía dưới aju nịnh hót có chút hiểm đi nhưng bản thân đấu trà cũng quả thực rất lợi hại. cố thải vì xuất thân từ gia đình quan lại vì vậy cũng đã từng luyện qua trà đạo. cô ấy tự tay pha trà cho lục cảnh uống. lúc đó lục cảnh cũng cảm thấy thật vui vẻ và thoải mái. tuy nhiên bây giờ nhìn thiếu nữ áo lục động tác của nàng rõ ràng còn thuần thục hơn lượng trà được canh đo một cách chính xác, mọi cử chỉ đều mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn, chỉ cần một vòng xoay cổ tay là đủ. Nàng nhẹ nhàng rót trà, không hề làm trà bắn ra ngoài. Đợi đến khi rót xong, màu sắc trà dần mở ra, như châu ngọc lấp lánh, rồi từ từ chuyển biến, hình thành những vòng xoáy đẹp mắt. Màu trà lúc này đã đạt đến mức tuyệt vời, sắc trà hoàn hảo, mùi thơm nồng ngạt. Sau đó, khi trà đã đủ, ánh sáng từ trà mờ ảo, như sương mù tan ra, nhẹ nhàng bốc lên, tạo thành một lớp mịn màng không rơi xuống gọi lo cắn ngọn, xin mịt uống thiếu nữ áo lục đem chén trà đưa cho lục cảnh nhẹ nhàng nói vậy ta sẽ không khách sáo lục cảnh nhìn ra thiếu nữ áo lục hẳn là xuất thân từ danh gia vọng tộc nếu không phải từ nhỏ được bồi dưỡng thì... thì không thể luyện trà đạo đến mức này tuy vậy lục cảnh cũng không tò mò tìm hiểu quá nhiều về nàng lúc này hắn chỉ coi mình như một trà khách thưởng thức nghệ thuật pha trà của thiếu nữ lục cảnh nâng chén trà lên chỉ vừa mấy nếm một ngụm nhỏ hắn không nhịn được liền phát ra một tiếng kêu nhẹ Kim ngạc trước hương vị trà tuyệt vời. Vì so với những loại trà trước kia hắn đã từng uống, trà trong chén của thiếu nữ áo lục quả thật rất đặc biệt. Nó không có chút vị chát nào mà lại rất thuần khiết. Khi uống vào cảm giác rất ấm áp, giống như uống rượu vậy, nhưng lại không có hậu vị nặng nề của rượu. hay vào đó lá trà thanh thoát, hương thơm tỏa ra từ giữa răng môi rất dễ chịu. Lục cánh chưa bao giờ nghĩ rằng lá trà lại có thể mang lại cảm giác tinh tế như vậy. Tuy nhiên hắn đã quyết định uống xong trà rồi sẽ rời đi. Không hỏi thêm cũng không xem xét kỹ nữa Dẫu vậy tính tò mò của hắn Vẫn không thể không nổi lên bèn hỏi ngươi trà này làm sao sắc ra được vậy Thiếu nữ áo lục không giấu giếm Nghe vậy liền trả lời À đây là ta tự tìm tòi ra một phương pháp Mấu chốt không phải ở lá trà Mà là ở nước dùng để pha trà Lục cạnh suy nghĩ một chút rồi Nhớ lại nói Nhưng hiện giờ nước suối là ta đánh Chỉ là nước suối bình thường thôi mà Hắn chợt nhớ ra trước kia Khi thiếu nữ áo lục pha trà nàng đã lấy ra một gói giấy và bỏ vào trong nồi đồng một ít đồ vật phải rồi trước đây ngươi lấy ra một cái gói giấy bỏ vào nồi đồng một ít thứ gì đó đúng vậy ta thêm vào một loại thảo dược gọi là hỏa đăng lung thảo nó có nguồn gốc từ tây vực tuy nhiên ngươi uống trà thì tốt nhất đừng tùy tiện thêm vào vì hỏa đăng lung thảo có độc lục cảnh bỗng nhiên nhận người thiếu nữa lục hiểu lầm ý tứ của hắn cho rằng lục cảnh lo lắng về việc trúng độc nàng liền giải thích ngươi không cần phải lo lắng Trà mà tay dùng để pha chế hỏa đăng lung thảo đều là loại đã được chọn lựa kỹ càng, từ năm tuổi đến khoảng 30 đến 50 năm tuổi, độc tính yếu nhất, lại còn phải phối hợp với một số dược liệu khác. Hiện giờ trong chén trà của ngươi không có độc, ngược lại, nó có thể giúp ngươi ấm dạ dày. Hơn nữa, hai năm nay, tây vực chuyển lạnh, không thích hợp cho hỏa đăng lung thảo sinh trưởng, vì thế, trên thị trường cũng rất khó tìm mua được. Nàng tiếp tục nói về sắc trà, nhưng không hề hay biết rằng, tâm trí của Lục Cảnh đã bắt đầu hoang mang, hắn đứng dậy hiện giờ phương pháp chủ yếu để giải quyết vấn đề đan điền của hắn chính là trụy nhập phàm trần loại độc dược này hắn đã nhận được từ Tống trọng văn qua tiểu ất theo lời tiểu ất loại độc này đến từ vạn độc cốc nơi nổi tiếng với những độc dược chết người cốc chủ đông môn vô sách là bậc thầy về độc thuật chàng ai sánh kịp nhưng vì tính cách quá kiêu ngạo hắn đã bị võ lâm chính đạo vây công khiến vạn độc cốc bị hủy diệt đông môn vô sách và gia đình đều đã chết hết chỉ còn lại một cô con gái nhỏ năm năm trước nàng đã bị các cao thủ chính đạo truy sát Và từ đó tung tích không còn rõ ràng Lục cảnh chợt nghĩ Sẽ không trùng hợp như vậy chứ Lục cảnh trong lòng dâng lên một cơn sóng lớn Tuy chỉ vì một vị thuốc Mà phán đoán thân phận của đối phương Có chút võ đoán Nhưng khi suy xét đến thiếu nữ áo lục về giới tính Tuổi tác lại thêm nàng rõ ràng am hiểu Về độc dược Cùng với sự cảnh giác vượt mức bình thường Mà lục cảnh cảm nhận được Tất cả những điều này khiến cho khả năng nàng Là con gái nhỏ của đông môn vô sách Trở nên rất cao Ngoài ra Ngôi nhà tranh mới được xây dựng không lâu Cũng cho thấy nàng không và cốc đã lâu Trong khi con gái của đồng môn vô sách Đã mất tích suốt 5 năm Đối với những phái chính đạo lớn như tẩy kiếm các Huyền không tự Trong suốt thời gian dài như vậy Mà không hề có tin tức gì về nàng Gần như là điều không thể tưởng tượng nổi Dĩ nhiên nếu nàng đã gia nhập thư viện Trở thành người giấy của kính hồ cốc Khi điều này có thể giải thích tất cả Nếu như lục cảnh lập danh sách Những người mà hắn muốn gặp nhất Bất kể xếp theo thứ tự thế nào con gái của Đông Môn vô sách chắc chắn sẽ đứng ở vị trí đầu tiên, thậm chí còn trên cả Hạ Hoè và Cố Thải Vi. Lý do là vì nàng có liên quan đến tính mạng của Lục Cảnh. Nếu không phải nhờ vào trị nhập phàm chân loại độc dược có thể phá vỡ nội lực ấy, Lục Cảnh có lẽ đã trở thành vô địch thiên hạ và chỉ còn cách tiến bước vào trong mộ. Hàng ngày hắn chỉ cảm thấy thể lực mình như quả cầu tuyết, càng lâu càng nặng, nhưng thời gian để hắn hoạt động ngày càng ít đi. Cho đến cuối cùng, dù có sông huyệt cũng không thể theo kịp tốc độ phục hồi nội lực bím cuồng hắn chỉ còn con đường bảo thể mà chết vì vậy trụ nhập phàm trần loại độc dược trong võ lâm mà ai nghe đến cũng phải biến sắc lại chính là cứu mạng thuốc đối với lục cảnh tuy nhiên hiện nay do ảnh hưởng của thời tiết tây vực thay đổi cùng với sự tàn phá của hải tặc đông hải lục cảnh không thể thu thập được hai loại thảo dược quan trọng nhất để luyện chế trụ nhập phàm trần hòa đăng lung thảo và bạch mục tạm y đặc biệt là hòa đăng lung thảo dù hải tặc là do nhân họa mà ra còn có khả năng bị tiêu diệt Nhưng Hỏa Đăng Lung Thảo lại do thiên tai mà thiếu, Lục Cảnh không có cách nào giải quyết, nếu như khí hậu ở Tây vực cứ mãi không thay đổi, hoặc duy trì tình trạng này suốt mấy chục năm, thì khi Hỏa Đăng Lung Thảo trên thị trường bị thu mua hết, Lục Cảnh sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu thuốc, dù trong tay có bao nhiêu bạc đi nữa cũng không thể cứu vãn. Vì vậy, Lục Cảnh luôn muốn tìm đến người của Vạn Độc Cốc để nghe ngóng xem còn có dược liệu nào có thể thay thế hai loại thuốc này, hoặc tìm ra một loại độc dược mới có thể giải quyết vấn đề nội lực của mình. Tuy nhiên, Nghĩ thì nghĩ, nhưng Lục Cảnh cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào chuyện này Thứ nhất, danh tiếng của vạn độc cốc trong võ lâm chính đạo là một điều cấm kỵ rất khó để tìm hiểu Thứ hai, các môn phái danh tiếng khác cũng không tìm đến người của vạn độc cốc Lục Cảnh tự biết mình không có bản lĩnh để có thể làm điều này Trên thực tế, Lục Cảnh căn bản không nghĩ rằng mình sẽ gặp con gái của đồng môn vô sách trong thư viện, và cũng vì vậy mà hắn nhất thời có chút thất thần, không cẩn thận làm đổ trên trả, thế nhưng không ngờ rằng Thiếu nữ áo lục kia đã nhận ra điều gì, mắt nàng đột nhiên co rút lại. Trước khi Lục Cảnh kịp giải thích, nàng đã nhanh chóng đá văng chiếc bàn trước mặt, đồng thời xây người tấn công vào lưng hắn. Lục Cảnh vội vàng nói, "Ta không có ác ý." Nhưng đáp lại hắn là một loạt ám khí, cùng với tiếng cơ quan kêu lên, bảy viên ngân châm sáng lóng từ trong tay áo nàng bay ra, lao thẳng vào mặt Lục Cảnh. Kim tiêm có diện tích chịu lực quá nhỏ, lại không biết có bị bôi độc hay không. Lục Cảnh cũng không dám dùng Hỏa Lân Giáp để đón đỡ, chỉ đành tạm thời dừng bước. Rủi tay ra chụp lấy thiếu nữ áo lục Đá về phía bản Sau đó hắn đưa tay nàng qua người ngăn chặn những ngân châm đang bay tới Lợi dụng lúc này thiếu nữ áo lục nhanh chóng lùi về phía ngôi nhà lá Lục cảnh do dự một chút Hắn nhận ra võ công của thiếu nữ áo lục Khá bình thường Thế nhưng nàng vẫn có thể tránh được am khí Dù vậy nếu lục cảnh thực sự muốn ngăn cản Hắn vẫn có thể đuổi kịp và ngăn nàng lại trước sân viện Tuy nhiên Vì lần này hắn có việc cầu người không muốn biểu hiện quá mạnh mẽ để dọa nàng, nên cuối cùng hắn quyết định không đuổi theo ngay lập tức. Ngược lại, mãi đến khi thiếu nữ áo lục đã lui vào trong nhà, Lục Cảnh mới bắt đầu bước tới, chỉ mấy đi được vài bước, hắn đã ngửi thấy một mùi hương nhẹ thoảng qua, giống như mùi bắp rang mà hắn đã từng biết trong kiếp trước. Nhưng sau khi ngửi thấy, Lục Cảnh cảm giác đầu óc mình bị trầm xuống. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, nội lực trong đan điền hắn đã tự động vận chuyển, giải trừ cảm giác mơ màng trong đầu. Tiếp đó, Lục Cảnh duỗi tay ra, đánh một trường, trưởng phong mạnh mẽ thổi đi xa ba trường, khiến cửa sân cách đó không xa bị rung lên kéo kẹt trong rừng cây cũng vang lên những tín hào ảo đồng thời, lục cảnh cũng dùng tay thổi tan đi mùi hương trong không khí một phần bị thổi đi đến nơi khác một phần là bị cuốn trở lại trong căn nhà lá, sau đó lục cảnh lại ra hai trường, cho đến khi không còn người thấy mùi hương kia trong không khí lúc này mới lên tiếng, nói sắc thuốc, cô nương, lục mỗ vừa rồi chỉ là nhất thời thất thủ không có ý định phá hủy chén trà cũng không có bất kỳ ác ý gì. trong căn nhà tranh hoàn toàn yên tĩnh. ngay khi lục cảnh bắt đầu nghi ngờ liệu cô gái áo lục có bị mê hoặc bởi độc dược của mình hay không, thì cuối cùng cô ta mới lên tiếng lạnh lùng nói: các hạ nếu có ý đồ với ta, tại sao lại còn muốn che giấu làm gì? ta không phải nhằm vào ngươi. lục cảnh cười khổ đáp: thực ra ta mới vừa biết rõ thân phận của ngươi. thiếu nữ áo lục cười lạnh, rõ ràng không tin lời lục cảnh. lục cảnh đành phải giải thích thêm: ta thực ra là vì nhận ra nuôi nhờ vào hóa đăng lung thảo, Hóa đăng lung thảo loại thảo dược này thường được dùng trong các tiệm phấn son, nhưng không phải để làm thuốc mà là để làm sơn móng tay. Nó hiệu quả hơn cây bóng nước, hơn nữa dù vào nước cũng không dễ phai màu. Chỉ có điều giá trị của nó quá cao, bình thường chỉ có quan lại hoặc các tiểu thư, phu nhân trong gia đình mới mua được. Người tại sao lại nghi ngờ ta? Chỉ vì hóa đăng lung thảo, thiếu nữ áo lục vẫn không tin. Ơ, bởi vì trên tay ta có một loại độc dược từ vạn độc cốc, tên là trị nhập phàm chân, trong đó chủ yếu có hai vị thuốc. Một là bạch mục tam y, một là hỏa đăng lung thảo, chỉ nhập phàm chân từ trước đến nay đều là bí mật của lục cảnh. Dù sao, động dược này xuất phát từ vạn độc cốc, nơi mà giang hồ chính đạo luôn khiên ghét, hơn nữa tác dụng của nó rất âm độc. Nếu người ta biết được nó rơi vào tay lục cảnh, mặc dù không thể khiến lục cảnh trở thành kẻ thù của chính đạo, nhưng danh vọng giang hồ của hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng xấu. Hơn nữa, điều này còn có thể thu hút sự chú ý của một số người. Tuy nói hiện nay với cảnh giới của hắn, ít ai dám có ý đồ với hắn nhưng trung quy không phải là chuyện tốt vì thế từ trước đến nay lục cảnh không bao giờ tiết lộ chuyện mình sở hữu trị nập phàm trần với bất kỳ ai tuy nhiên vì muốn giành được sự tín nhiệm từ thiếu nữ áo lục hắn nhành phải mạo hiểm một chút nếu không rất khó giải thích làm sao hắn có thể đoán ra thân phận của đối phương từ cái chén chày nhỏ trước đó mà với thân thế của thiếu nữ áo lục nếu nàng muốn tuyên dương chuyện này chắc chắn chẳng ai tin tưởng lục cảnh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói toa thuốc này là ta từ một tiểu ất gia hỏa trong tay lấy được Dĩ nhiên, lúc trước hắn có thể không ngợi cái tên này Nhưng chính hắn đã nói với ta về ngươi Vì ta đến giang hồ muộn Đến khi đó mới biết được chuyện của vạn độc cốc Nghe được lời nói của hắn Trong nhà tranh lại rơi vào im lặng Một lúc sau, khiếu nữ áo lục lại lên tiếng Âm thanh vang lên lần nữa Ta là đưa đơn thuốc trị nhập phàm trần cho một người Hơn nữa, ta biết người kia chẳng phải là kẻ tốt lành gì Hắn muốn làm cũng không phải chuyện gì tốt đẹp ha <cười> ha Nhưng dù sao, những người hắn muốn hại Đều là kẻ trong chính đạo mà ta lại đang muốn hại mà không thể. lục cảnh có thể cảm nhận được thiếu nữ áo lục trong lòng có sự tâm hận mãnh liệt đối với những người trong chính đạo. trận chiến 5 năm, năm trước hắn cũng không có mặt. những chuyện liên quan đến bạn độc cốc phần lớn chỉ là tin đồn, không hiểu rõ chi tiết, cũng không biết thiếu nữ áo lục đã trải qua những gì trước khi bước vào thư viện. vì vậy hắn đương nhiên không thể ngay lúc này mà khuyên nàng buông bỏ, tìm kiếm hòa bình. lục cảnh chỉ nói ta tìm ngươi là vì muốn đối phó với một người trong chính đạo. ngươi coi ta là đồ mốc sao? thiếu nữ áo lục hừ lạnh. Theo ta được biết, phần lớn học sinh trong thư viện đều là đệ tử của các môn phái lớn, hơn nữa trước khi nhập môn còn phải trải qua khảo hạch, trừ phi là người cực kỳ thiện lương, ẩn nhẫn, nếu không thì những kẻ tâm thuật bất chính đã sớm bị đào thái, ta không phải đệ tử của danh môn đại phái, sư phụ của ta chỉ là một người tầm thường, không có tín tâm, lục cạnh lắc đầu nói, còn về lý do ta muốn đối phó với người kia, câu chuyện này rất dài, tóm lại, giữa ta và hắn không có ân oàn cá nhân. Chỉ đơn giản là nếu ta không giải quyết được hắn Chính ta sẽ khó thoát khỏi cái chết Haha ha, Vậy ra người cũng chỉ là kẻ tiểu nhân Vì bản thân mà sẵn sàng làm mọi thứ Làm người mà không vì mình Thì trời tru đất diệt Lục cảnh đáp lại đầy khí phách Câu nói này của hắn không phải là nói xuông Do thiếu nữ áo lục Trước đó đã giao trụy nhập phàm trần Cho tên tiểu nhân hèn hạ tiểu ất Lại thêm nàng căm ghét võ lâm chính đạo đến vậy Lục cảnh không biết phải đáp lại như thế nào Hơn nữa Chuyện này khiến hắn cảm thấy rất bối rối Trong căn nhà tranh lại rơi vào một khoảng lạc im Thời gian trôi qua Trầm mặt kéo dài hơn cả những lần trước Nhưng cuối cùng thiếu nữ áo lục Lại lên tiếng hỏi Người muốn đối phó với người nào trong các môn phái Lục Cảnh Sau khi đã chọn lửa kỹ càng Trả lời Hắn và ta đều không có môn phái Nhưng người yên tâm Hắn là người trong chính đạo Rất chán ghét việc xen vào chuyện của người khác Tuy nhiên Hắn nổi danh khá rộng Người dân đều biết đến Từng giúp đỡ Hoàng Thành Ti bắt được Một số ác nhân trong danh sách truy nã vậy hắn và ngươi có quan hệ gì? thiếu nữ áo lục hỏi tiếp, xem như là người thân nhất của ta. lục cảnh đáp thẳng thắn, nơi khi hắn vừa dứt lời, trong căn nhà tranh vang lên một tràng cười, ha ha. tuy nhiên, tiếng cười đó không mang theo chút gì vui vẻ, ngược lại còn có phần thê lương. rất tốt, ta thật sự ước gì những người trong chính đạo đều có thể nếm thử cảm giác bị chính người thân phản bội. thiếu nữ áo lục nói, từng chữ một, giọng điệu lạnh lùng. vậy ngươi có chịu giúp ta không? lục cảnh vui vẻ hỏi. trước tiên nói rõ ngươi muốn cái gì. Kiều nữ áo lục không lập tức trả lời, ngừng một lát rồi nói, "Rồi nói, trên tay ngươi có trụ nhập phàm trần, đó là độc dược mạnh nhất của vạn độc cốc, trừ ta ra, chỉ có người trong dòng họ Đông môn mới biết được phương pháp luyện chế độc dược này. Ta đương nhiên biết trụ nhập phàm trần lợi hại, nhưng mà trong đó có hai vị chủ dược, Hoa đăng lung thảo và Bạch mục tam y hiện tại trên thị trường rất khó kiếm được. Lúc Cảnh thở dài, "Vậy ngươi muốn từ ta lấy hai vị thuốc này sao? Ngươi có bao nhiêu?" Lục Cảnh nghe vậy, tinh thần bỗng chấn động kiều nữ áo lục bị câu hỏi của lục cảnh làm cho ngần người. một lúc sau mới đáp người muốn bao nhiêu ngươi có bao nhiêu Hỏi đăng lung thảo ta có ba lượng bạch mục tam y ít hơn một chút chỉ có một lượng thôi không đủ quá ít lục cảnh lắc đầu liên tục khiếu nữ áo lục nhíu mày những thứ này đã đủ để luyện chế bốn mẹ trụy nhập phàm trần sao lại không đủ ta ta định lấy hết tất cả người nhà của hắn lục cảnh linh cơ khẽ động nói khiếu nữ áo lục hít một hơi lạnh rõ ràng bị sự tàn nhẫn của lục cảnh làm cho kinh hãi cô ta không biết rằng việc xử lý tất cả người nhà của kẻ thù đối với lục cảnh cũng chẳng có gì khác biệt lục cảnh thấy thiếu nữ áo lục vẫn im lặng lo lắng mình nói quá mạnh bạo liền vội vàng hỏi sao vậy có phải là quá tàn nhẫn không tàn nhẫn ha ha thử xem bọn họ sẽ đối đãi như thế nào với những người mà họ coi là tà môn ma đạo trong đầu chỉ toàn là diệt cỏ tận gốc họ có bao giờ suy nghĩ đến việc để lại cho gia quyến của những người đó một con đường sống hay không thiếu nữ áo lục nghiêm nghị nói vậy ngươi nghĩ sao nếu giết cả gia đình họ Lục cảnh chậm rãi đáp, ta ngược lại không muốn giết cả nhà bọn họ, như vậy chẳng phải quá dễ dàng cho họ sao? Ta chỉ muốn phá hủy hết toàn bộ nội công của họ, để họ sống suốt đời trong hối hận. Lục cảnh cảm thấy mình đã bắt đầu vào trạng thái nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên trầm lắng. Nói xong, hắn lại vội vàng hỏi tiếp, vậy ngươi có cách nào dùng những dược liệu khác thay thế hỏa đăng lung thảo, hay bạch mục tam y không? hoặc là có độc dược nào tương tự trị nhập phàm trần không? Kiểu nữ áo lục dù cảm thấy yêu cầu của lục cảnh có phần kỳ quái nhưng bản thân nàng cũng từng nghĩ đến vô số cách báo thù kỳ lạ trong những lúc rảnh rỗi. vì vậy nàng không nghi ngờ gì quá nhiều. tất nhiên, điều quan trọng nhất là lục cảnh muốn có độc dược từ nàng, điều này không thể nào để làm việc thiện. cho nên dù lục cảnh có nói dối, thiếu nữ áo lục cũng không lo lắng. ngược lại, nàng còn hy vọng lục cảnh có mưu đồ lớn hơn. tốt nhất là gây chấn động cả võ lâm, để nàng có cơ hội báo thù. tuy nhiên, thiếu nữ áo lục nghe xong câu hỏi của lục cảnh vẫn trả lời đơn thuốc trị nhập phàm trần là không thể thay đổi chỉ ít với thực lực của ta hiện giờ không thể thay đổi được. Mỗi một vị thuốc trong ta thuốc này đều rất quan trọng, chúng tác động lẫn nhau, chỉ khi kết hợp đúng cách mới có thể đạt được hiệu quả cuối cùng. Người viết ra đơn thuốc này là một tiền bối kỳ nhân, lão nhân ấy về độc thuật, ngay cả phụ thân ta cũng có chỗ không sánh kịp, huống chi là ta. Lục Cảnh mặc dù có chút thất vọng về kết quả này, nhưng cũng không ngoài dự đoán, hơn nữa, hắn biết Thiếu nữ áo lục còn có điều gì muốn nói tiếp. Quả nhiên sau một hồi im lặng, nàng tiếp tục Còn về việc có thể thay thế truy nhập phàm trần theo ta được biết, cũng không có. Truy nhập phàm trần là độc dược nhất phẩm của vạn độc cốc, mà vạn độc cốc chỉ có 7 đơn thuốc nhất phẩm. Trong đó, 4 đơn đã bị những người trong chính đạo hủy đi trong trận đại chiến 5 năm trước. Một đơn khác, mẫu thần ta đã cầm đi để dẫn dụ truy bình. Vì vậy, bây giờ trong tay ta chỉ còn lại 2 đơn độc phương nhất phẩm. như một trong số đó chẳng có liên quan gì đến truy nhập phàm trần lục cảnh nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn lầm bầm nói, sao lại có thể như vậy? Hắn không thể ngờ rằng, người mà mình đặt kỳ vọng, hậu nhân của vạn độc cốc, lại đưa ra cho hắn một câu trả lời tàn khốc như vậy. Căn nhà tranh im lặng, thiếu nữ áo lục, dừng lại không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, cánh cửa sân lại mở ra, lần này thiếu nữ áo lục trực tiếp bước ra từ sau cửa. Tuy nhiên, nàng cũng không đi quá xa, chỉ dừng lại ở khoảng cách chừng hai trượng so với lục cảnh. Nhìn hắn một lát, nàng mới lên tiếng, ngươi thật sự muốn đối phó với người đó sao? Muốn... Lục Cảnh thấy chuyện này có vẻ còn có thể diễn tiếp Liền không chút do dự mà đáp Vậy ngươi sẵn sàng trả giá bao nhiêu Thiếu nữ áo lục tiếp tục hỏi Ngươi cứ ra giá, giá đi Lục Cảnh đáp lại một cách thẳng thắn Nếu như thiếu nữ áo lục Thật sự có cách giải quyết được vấn đề trong đan điền của hắn Thì đương nhiên Mọi chuyện đều có thể thương thảo Tiền bạc hắn có thể đi mượn cố thải vi Nếu không đủ cũng không sao Hiện tại hắn đang trong trạng thái tài vận dồi dào Kiếm tiền không phải là vấn đề Nếu muốn vật gì dù là bội kiếm của các chủ tẩy kiếm các, lục cảnh cũng có thể lấy về cho nàng. dù không thể lấy ngay lúc này, Khi chờ khi hắn luyện hỏa lân giáp lên tầm thứ năm, nhất định sẽ có cách lấy được. giết người có chút phiền phức, hơn nữa thiếu nữ áo lục muốn giết người có lẽ là người chính đạo. lục cảnh không phải không thể giết, nhưng nếu người đó không làm điều ác, hắn cũng không thể vì lý do cá nhân mà giết họ. nếu làm vậy, hắn và những kẻ tà ma sát hại vô tội có gì khác biệt? hiện tại, lục cảnh chỉ đang giả vờ làm ác nhân, mặc dù không dễ dàng lắm miền hắn cũng không đến mức quên mất mình là ai, dĩ nhiên chuyện này vẫn có thể thương lượng. vì vậy lục cảnh mới để cho thiếu nữ áo lục ra giá trước. tuy nhiên thiếu nữ áo lục không lập tức trả lời mà lại chuyển hướng câu chuyện. võ công của người nhìn qua rất lợi hại. ta vừa mới phát động ám khí tên là diêm vương tắc mệnh trâm. trước đây trên đường ta đã dùng ám khí đó để thoát khỏi không ít lần truy đuổi, còn đã bắn chết một cao thủ tam lưu có chút danh tiếng. nhìn ta thấy người ngăn cản mọi thứ có vẻ rất nhẹ nhàng vậy võ công của người rốt cuộc là cảnh giới nào nhất lưu lục cảnh không giấu diếm nhất lưu dù đã xem trọng lục cảnh cứu nữ áo lục vẫn không khỏi sững sờ khi nghe câu trả lời võ công của nàng tuy không mạnh nhưng những kiến thức cơ bản nàng vẫn biết hơn nữa phụ thân nàng đồng môn vô sách cũng là một nhất lưu cao thủ vì vậy nàng hiểu rõ việc trở thành nhất lưu cao thủ khó khăn đến mức nào hơn nữa lục cảnh lại còn trẻ tuổi như vậy cho nên thiêu nữ áo lục nghe xong phản ứng đầu tiên là không tin Lục cảnh cũng không giải thích nhiều Chỉ đi đến một cây đại thụ gần đó Rồi đưa tay đánh một quyền vào thân cây Cành cây không hề có phản ứng gì Ngay khi thiếu nữ áo lục nghĩ rằng Đây có thể chỉ là một động tác không có tác dụng Thì chỉ trong một khắp Cành cây to và tán lá bỗng nhiên dựng đứng lên Miễn chiếc lá từ đầu cành lần lượt chóc ra Bay lên không trung Tạo thành một trận mưa lá xanh giữa khu rừng Thiếu nữ áo lục đứng đó Hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến nay người Nàng biết rõ những chiếc lá kia đều đã bị lục cảnh dùng một quyền mang nội lực đánh bay. Trên thực tế, khi còn nhỏ, cha nàng cũng thường chơi trò tương tự với nàng. Tuy nhiên, đồng môn vô sách cơ bản chỉ là bẻ một nhánh cây, dùng nội lực đánh bay vài đóa hoa hoặc mười mấy cánh hoa trên cành để nàng có thể tiếp tục trận mưa hoa. So với cách làm của lục cảnh, rõ ràng là khó khăn hơn nhiều. Dù cây mà hắn chọn không phải là cây cao nhất trong rừng, nhưng cũng gần ba người cao, với cành lá rậm rạp. Kết quả là, hắn dùng một quyền đã khiến cây trụi lá chẳng con chiếc lá nào sót lại, lục cảnh thu quyền lại, hướng thiếu nữ áo lục nói: "đeo xấu". thiếu nữ áo lục lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhưng không có tán thưởng, chỉ hơi gật đầu, sắc mặt vẫn không biểu lộ gì, rồi mới nói: "ta tin tưởng ngươi". thực ra, thiếu nữ áo lục rất muốn hỏi thêm, muốn biết rõ hơn về lục cảnh, rằng với võ công của hắn, liệu còn có ai có thể đánh bại được hắn? võ công của hắn có phải đã đạt tới mức trí tôn trong võ lâm không? nhưng nàng vẫn nén lại không muốn để lục cảnh nhìn ra sự kinh hãi trong lòng, sau một lúc nàng mới nói tiếp yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ là muốn ngươi giúp ta luyện công, giúp ngươi luyện công. lục cảnh nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc. khi thiếu nữ áo lục trốn vào nhà tranh, lục cảnh liền nhận ra võ công của nàng rất kém cỏi, thậm chí còn chưa đạt đến trình độ nhập lục, có thể nói nàng chỉ có thể dễ dàng bị những người bình thường khi dễ, nếu không dùng độc hoặc ám khí, e rằng ngay cả trương tam phong cũng có thể dễ dàng đánh bại nàng. so với việc phân trà không khéo tay của nàng võ công còn kém xa. tuy nhiên nàng lại xuất thân từ vạn độc cốc phụ thân là đầu môn vô sách một cao thủ nhất lưu. lẽ ra nàng không nên kém cỏi đến vậy. nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng lục cảnh thiếu nữ áo lục giải thích ta từ nhỏ đã rất hứng thú với độc thuật, lại thêm võ công tư chất bình thường, dần dần cũng không còn tâm trí tập võ. cho đến khi vạn độc cốc bị diệt, cha mẹ đều đã qua đời. chính vì báo thù ta mới bắt đầu luyện công. lục cảnh nghe xong chỉ có thể khuyên nhủ nàng một cách nhẹ nhàng, không phải ta nghi ngờ chỉ là công pháp của ta cũng rất bình thường, có lẽ còn không bằng võ công của ngươi hiện tại. dù ta có truyền cho ngươi, ngươi cũng khó mà luyện tốt được. thiếu nữ áo lục nghe vậy, liền từ chối cho ý kiến. ngươi yên tâm, ta không có ý định học công pháp của ngươi. thực ra, vạn độc cốc có một môn nội công rất mạnh, uy lực của nó thậm chí còn vượt xa vân thủy tĩnh từ các tinh vân thần công. lục cảnh nghe xong, cảm thấy thiếu nữ áo lục đang khoác lác. dù sao, hắn đã từng tự mình lĩnh giáo qua tinh vân thần công mà biết rõ môn tuyệt học này mạnh mẽ đến mức nào mặc dù vạn độc cốc đã từng nổi tiếng một thời, cốc chủ đông môn vô sách cũng là người hào kiệt trong thời đại đó. nhìn xét về nội tình, rõ ràng không thể so sánh được với những tông môn truyền thừa mấy trăm năm như vân thủy tĩnh tự tác. tuy nhiên vạn độc cốc hiện nay đã không còn tồn tại, lục cảnh cũng không có ý định tranh cãi với thiếu nữ áo lục về những chuyện này. dù sao đó chỉ là ký ức về thời kỳ huy hoàng trước đây. vì vậy hắn chỉ gật đầu nói: ngươi muốn tài giúp người thế nào? những môn tề học này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất là có thể tẩu hỏa nhập ma chết không có chỗ chôn chính vì vậy các đời cốc chủ đều rất ít người dám luyện môn võ công này trước đây ta cũng không thể luyện được nhưng nếu có cao thủ làm hộ pháp cho ta ta mới có thể bắt đầu thử sức luyện tập thiếu nữ áo lục nói ngươi muốn ta làm hộ pháp cho ngươi lục cảnh có chút ngạc nhiên hắn không nghĩ rằng yêu cầu của thiếu nữ áo lục lại đơn giản như vậy trước đây lục cảnh vẫn đang tự hỏi liệu thiếu nữ áo lục có muốn hắn giết người hay không rồi sẽ phải dùng trí mưu để mặc cả không ngờ cuối cùng Đối phương chỉ yêu cầu hắn làm hộ pháp Mà việc này đối với lục cảnh chỉ là chuyện nhỏ nhặt Không, thậm chí còn dễ dàng hơn nhiều Thiếu nữ áo lục thấy lục cảnh có vẻ nhẹ nhõm Liền nhắc nhở Làm hộ pháp cũng không phải chuyện nhẹ nhàng Đặc biệt là đối với người hộ pháp Sự tiêu hao có thể rất lớn Người tốt nhất suy nghĩ kỹ Rồi mới trả lời ta Không có gì phải cân nhắc Ta có thể giúp người hộ pháp Lục cảnh nói Tuy nhiên, trước đó ta muốn biết ngươi định giải quyết phiền phức của ta như thế nào Thiếu nữ áo lục nhìn lục cảnh Dường như đã chờ sẵn câu hỏi này Nghe vậy nàng không chút do dự đáp Môn tuyệt học của ta gọi là vạn độc quy tông Nếu như ta có thể luyện thành Ta sẽ không chỉ trở thành một cao thủ hàng đầu Mà còn trở thành người duy nhất Trên thế gian sở hữu độc dược Vô cùng lợi hại Đồng thời ta có thể dùng chân khí của mình Để biến hóa tất cả các loại độc dược trong thiên hạ Ngươi có thể dùng ta để đối phó Với những người mà ngươi muốn Lục cảnh lần đầu tiên Nghe nói đến việc luyện thành võ công độc vật chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến người ta không khỏi dùng mình nhưng lục cảnh phải thừa nhận rằng nếu như thiếu nữ áo lục thật sự luyện thành môn võ công này và môn võ công này quả thực thần kỳ như nàng nói thì điều đó có nghĩa là từ nay về sau hắn sẽ không còn phải lo lắng về việc thiếu hụt trị nhập tam trần nữa hắn sẽ không còn phải tìm kiếm hòa đăng lung thảo và bạch mục tam y mà lo lắng cũng không phải sợ hãi việc khi nào đột nhiên có thể bị vỡ nát chỉ cần thiếu nữ áo lục còn ở đó đan điền của hắn sẽ vĩnh viễn không gặp phải nguy cơ nổ tung Nghĩ đến đây, mắt lục cảnh sáng lên Nhưng hắn vẫn chưa quên lời nói của thiếu nữ áo lục trước đó Đặc biệt là từ Nếm thử, nàng dùng Điều này có nghĩa là dù có người hộ pháp bên cạnh Việc tu luyện môn võ công này Vẫn rất nguy hiểm Vì vậy, lục cảnh tò mò hỏi Nhà ngươi, môn tuyệt học này có bao nhiêu người luyện thành qua Hiện tại thì chưa có ai Thiếu nữ áo lục thản nhiên đáp Lục cảnh nghe xong, ngẩn người một chút Môn võ công này lúc ban đầu do tổ sư khai sơn Của vạn độc cốc nghĩ ra Ông ấy dựa vào những tưởng tượng của mình mà thử viết ra một nửa bộ công pháp. Tuy nhiên, sau này những người luyện theo bí tịch ông ấy để lại đều đã chết. Nhưng dù vậy, người ta vẫn không bỏ cuộc. Môn tệ học này vẫn được tiếp tục lưu truyền. Trên cơ sở của các tiền nhân, công pháp này không ngừng được tu bộ. Với ý đồ tìm ra một con đường khả dĩ. Đáng tiếc, mọi nỗ lực đều không thành công. Tuy nhiên, môn công pháp này vẫn luôn được hoàn thiện liên tục. Khi phụ thân ta tiếp nhận cốc chủ, đệ đệ của ông chính là thúc phụ ta. Cũng đã không ngừng nghiên cứu bộ công pháp vạn độc quy tông này Tuy nhiên cuối cùng ông cũng chỉ có thể viết xong nửa bộ công pháp đáng tiếc ông chỉ luyện đến tầng thứ ba chính là của những người kia đã tìm đến và giết ông đáng thương thúc phụ ta cả một đời đám chìm vào công pháp này đến nỗi không thể rời khỏi vạn độc cốc nhưng cuối cùng cũng bị những kẻ đó kêu gọi diệt cỏ tận gốc giết chết may mắn trong bất hạnh trước khi chết thúc phụ đã ra bộ công pháp này cho ta để không ổn phí tâm huyết cả đời của ông lục cảnh nghe đến đây cảm thấy trong lòng không yên so với công pháp này bộ tin vân thần công kinh thiên tuyệt học mà thiếu nữ áo lục nhắc đến chỉ như một sản phẩm thất bại nó khiến vô số người chết nhưng chẳng ai luyện thành được gì mặc dù thiếu nữ áo lục sống hay chết cũng không liên quan đến hắn nhưng nếu thực sự luyện thành thì cũng có thể giúp hắn liên tục thu thập trị nhập phàm trần tuy nhiên hy vọng này dường như quá xa vời lục cảnh cảm thấy việc nàng luyện thành vạn độc quy tông chẳng khác gì việc chỉ vào một phiên bản bị lỗi của công pháp chỉ có thể vá lại những điểm thiếu sót trong chính mình dù sao Cả cũng đều không thể xảy ra. vậy cần gì phải đánh đổi mạng sống thêm một lần nữa? tuy nhiên, lục cảnh cũng hiểu rõ rằng thiếu nữ đã hoàn toàn bị lòng thù hận chiếm giữ. dù chỉ còn một phần vạn hy vọng, nàng cũng sẽ không ra dự mà đánh cược mạng sống của mình. vì vậy, lục cảnh cũng không trực tiếp khuyên nàng từ bỏ báo thù, mà thay vào đó đổi hướng nói: ngươi hiện giờ đã vào thư viện, sao không tu luyện bí lực để báo thù? bí lực tuy kỳ diệu, nhưng để đối phó với cao thủ, nhất là những cao thủ hàng đầu, không phải chuyện dễ dàng. Cho dù có được vinh dự đứng đầu môn pháp như ngự kiếm thuật Có thể điều khiển phi kiếm Giết người mà không để lại dấu vết Thậm chí là có thể đánh bại những cao thủ chân chính Nhưng chưa chắc một chiều đã trúng Mà những kẻ thủ của ta Phần lớn đều là cao nhân Tiền bối của các danh môn đại phái Nếu một lần không thành công Bọn họ lại có vô số đồ đệ đồ tôn Ta không thể nào đối phó được Lục cảnh biết thiếu nữ áo lục không nói thật trong vấn đề này Dù là đã đạt đến cảnh giới cao như lục cảnh Hắn cũng không phủ nhận tác dụng của pháp thuật. Dù thiếu nữ áo lục chọn tu luyện Vạn độc quy tông, nàng vẫn có thể dùng bí lực để tu luyện, tăng cường rất nhiều thực lực của mình. Tuy nhiên, lục cảnh không có vạch trần lời nói dối của nàng, hắn đã nhận ra thiếu nữ áo lục quyết tâm luyện tập tuyệt học này, dù tỷ lệ tử vong là 100%, vì vậy, hắn không muốn lãng phí thêm lời nói về vấn đề này. Một lát sau, hắn mới thẳng thắn nói, "Xin cho phép ta nói thẳng, khả năng thành công của ngươi nhìn chung là không lớn." Thiếu nữ áo lục không phủ nhận, nàng gật đầu nói, "Yên tâm." Ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi, nếu ta có thể luyện thành vạn độc quy tông, tự nhiên sẽ giúp ngươi đối phó với những kẻ ngươi muốn đối phó. Ngoài ra, ta còn có thể chế tạo cho ngươi một loại đan dược, giúp tăng tốc độ tu luyện nội công của ngươi. Vạn độc tốc, tuy nổi danh với độc thật, nhưng đan đạo của chúng ta cũng không thua kém bất kỳ môn phái nào trong thiên hạ." Kiêu nữ áo lục kiêu ngạo nói, "Với loại đan dược này, nội công của ngươi sẽ còn có thể tinh tiến hơn nữa, vẫn là không muộn." Lục Cánh vừa nghe xong lời nàng, Lập tức lắc đầu từ chối Nói đùa gì chứ Hiện tại nếu mỗi ngày hắn không dùng trị nhập phàm chân Nội lực của hắn cũng sẽ tăng lên không ngừng Hắn đâu dám dùng thuốc để tăng tốc độ tu luyện nữa Cứu nữ áo lục có vẻ hơi bất ngờ Nàng trầm mặc một lát rồi hỏi Vậy, tẩy kinh phạt tủy đan dược thì sao Lợi đan dược này còn quý giá hơn Cả đan dược này còn quý giá hơn Cả đan dược giúp tăng tốc độ tu luyện Mỗi viên đều là bảo vật trong giang hồ Một khi bị lộ ra Sẽ gây ra sóng gió lớn. Không ít người sẽ vì nó mà tranh đoạt sinh tử Nhưng lục cảnh vẫn lắc đầu Không muốn Vậy còn có loại mở rộng kinh mạch đan dược không Thiếu nữ áo lục tiếp tục hỏi Không muốn Không muốn Lục cảnh kiên quyết từ chối Thiếu nữ áo lục bất đắc dĩ Cuối cùng đành hỏi Vậy ngươi rốt cuộc muốn gì Lục cảnh ho nhẹ một tiếng Rồi đáp Có hay không Loại độc dược nào có thể khiến cho nhất lưu cao thủ Không thể lưu chuyển chân khí trong cơ thể Nếu có Tốt nhất là đem cho ta một ít Hắn nói xong trong giọng nói có phần ngập ngừng nhưng vẻ mặt vẫn rất kiên định lục cảnh không tìm thấy vật thay thế cho trụy nhập phàm trần đành phải lui lại và tìm cách khác dù sao hiện tại hắn đang tu luyện hỏa lân giáp bản thân đã là một nguồn tiêu hao nội lực khá lớn lại thêm việc làm hộ pháp cho thiếu nữ áo lục hẳn cũng có thể tiêu hao bớt một phần nội lực nếu như còn lại nội lực có thể giải quyết bằng độc dược thì cũng coi như là một phương pháp tạm thời kéo dài sự sống dù sao chiêu này sau khi luyện thành có lẽ không thể sử dụng nữa nhưng có thể kéo dài thêm một ngày thì cũng đáng giá. lúc này lục cảnh cũng không còn sự lựa chọn nào khác. thiếu nữ áo lục nghe vậy, ánh mắt nhìn lục cảnh trở nên kỳ lạ. sau một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, cưu gia của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu? không nhiều lắm, chỉ là khó đối phó. lục cảnh cười khổ. vậy ngươi muốn bao nhiêu độc dược? càng nhiều càng tốt. ngươi vừa nói cưu gia của ngươi không nhiều mà, thiếu nữ áo lục im lặng. tuy nhiên, đây là bí mật của lục cảnh, nàng cũng không có ý định hỏi nhiều. cũng giống như từ đầu tới giờ. Nàng không hề hỏi Lục Cảnh muốn đối phó với ai, và Lục Cảnh cũng không hỏi về những kẻ mà nàng coi là cứu ra đây là sự ăn ý giữa hai người. Vì vậy, thiếu nữ áo lục sau đó vẫn truyền sự chú ý về vấn đề mà Lục Cảnh đã nêu ra trước đó, nàng nói: "Sau khi tiến vào cảnh giới Niết Lưu, đại đa số độc dược đều không còn tác dụng. Ví dụ như trước đây, ta đã thả ra 10 dạ mê hồn hương, người bình thường chỉ cần hít phải một ít liền lập tức ngã quỷ. Tuy nhiên, ngươi ngửi được mùi hương đó, nội công của ngươi sẽ tự động vận chuyển rất nhanh liền giải trừ tác dụng của nó. Đương nhiên, nếu như ngươi hít phải một lượng lớn trong một khoảng thời gian dài, ngươi vẫn có thể trúng chiêu, nhưng lúc đó, thân thể của ngươi chắc chắn không thể chịu nổi so với nội công của ngươi lúc ban đầu. Lục Cảnh gật đầu, trước kia hắn cũng đã từng nghĩ đến việc dùng độc dược, còn tìm Cổ Lan Trung để hỏi thăm, cuối cùng, hắn nhận ra rằng không thể mù quáng dùng độc dược, những loại độc dược không mạnh mẽ lắm, thì cũng chẳng thể tiêu hao bao nhiêu nội lực, nhưng nếu là những độc dược lợi hại, cơ thể hắn cũng không thể chịu nổi ví dụ như độc dược trong thân thể của Huyền Không Tử tuệ Văn Đại sư loại độc này vô cùng kỳ bí dù hắn có đạt cảnh giới nội công nhất lưu lại thêm kim cương bất phôi thần công hộ thể nhưng vẫn khó tránh khỏi cái chết vì vậy lục cảnh đã từ bỏ ý định này nhưng mà thiếu nữ áo lục đổi dòng, chân khí là thứ quan trọng nhất đối với võ giả trong chiến đấu cho nên ngoài trụy nhập phàm trần ra còn có một số loại độc dược đặc biệt có thể nhắm vào chân khí hơn nữa đối với nhất lưu cao thủ cũng có thể gây tác dụng nhất định lục cảnh nghe vậy lập tức tỉnh táo hơn. Có loại độc dược như vậy sao? đúng vậy. đại đa số các loại độc này nhằm vào chân khí, khiến cho nó hỗn loạn và khó khống chế. ha ha. độc dược này thường xuyên xuất hiện trong các môn phái lớn và trong những cuộc chiến giang hồ. ngươi đừng nhìn những người trong chính đạo, ngày thường anh ấy đều làm bộ chính nhân quân tử. nhưng thực tế, loại độc dược này chính là mặt hàng bán chạy nhất của vạn độc cốc chúng ta. thường thì từ lúc uống thuốc độc đến khi độc phát, có một khoảng thời gian nhất định, mà lúc độc phát lại rất ẩn giấu. Người trúng độc sẽ ngắn ngủi mất đi khả năng khống chế nội lực Sau đó rất khó phát hiện ra Cho dù người bị trúng độc có nghi ngờ Nhưng cũng không thể tìm ra chứng cứ gì Ta không cần loại này Lục cảnh lắc đầu đáp Mất đi khống chế nội lực vẫn chỉ là nội lực Nên dù có căng bạo đan điên Thì nó vẫn sẽ căng bạo như trước Vì vậy, độc dược này đối với lục cảnh Mà nói chẳng có tác dụng gì Thế nhưng, có một số độc dược sẽ làm nội lực Của người vận chuyển bị vướng víu Khiến công lực rõ ràng có 10 phần nhưng khi giao chiến lại chỉ có thể phát huy được 67 phần. thiếu nữ áo lục tiếp tục giải thích. dù vậy, loại độc dược này rất dễ dàng bị phát hiện. lục cảnh nghĩ một lát, cảm thấy có thể dùng loại độc dược này để làm chậm lại tốc độ nội lực vận hành, giúp giải quyết được chân khí cuồn cuộn trong hai mạch đốc. nhưng cũng có một vấn đề, khi hắn giảm tốc độ khôi phục, đồng nghĩa với việc tiêu hao nội lực cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. tuy nhiên, lục cảnh vẫn quyết định nói, cho ta một ít đi. dù sao lấy trước, về sau có thể nghiên cứu cách dùng và còn một loại độc dược có thể tan rã và hóa giải nội lực. thiếu nữ áo lục nói tiếp, nhưng loại độc dược này rất hiếm và ngoài trị nhập phàm trần ra, đối với những cao thủ hàng đầu cũng chỉ có tác dụng hạn chế, nó chỉ có thể làm họ mất một phần nội lực, còn một khi họ phát hiện ra, sẽ rất dễ dàng bị họ dùng công lực ép ra ngoài cơ thể. ngươi có loại đó không? lục cảnh đầy phấn khởi hỏi. trong tay ta có hai loại độc dược như vậy. thiếu nữ áo lục đáp, một loại gọi là tiêu hồn, còn một loại gọi là thực cốt. tiêu hồn thực cốt. Lục Cảnh lầm bẩm, Lục Cảnh nuốt hai cái danh tự này, ngậm đầu lên nói. Còn có người nói, có thể để cho nội lực vận chuyển, vướng víu độc dược. Vậy trước tin, đưa cho ta 100 viên đi. Không có nhiều như vậy. Thiếu nữ ác lục nghe Lục Cảnh ra giá. Xuyết chút nữa là không kìm được phải thổ huyết. Mặc dù ba loại độc dược này không khó tìm như trị nhập phàm trần, Nhưng giá cả cũng không rẻ. Một viên ít nhất phải 5 lượng bạc, 100 viên là 500 lượng. Ngươi lại còn muốn ba loại nữa, tổng cộng là 1.500 lượng Không sao, tiền ta có thể tự mình ra. Lục Cảnh nói một cách thở ơ. Hiện giờ hắn lại có tiền, hơn nữa còn mang theo mèo đen, đem đến tài vận. Một ngàn năm trăm lượng bạc đối với hắn chẳng có gì đáng ngại. Trên thực tế, một trăm viên chỉ là Lục Cảnh dùng làm thí nghiệm. Nếu sau này phương pháp hắn nghĩ ra thật sự có hiệu quả, hắn còn dự định từ thiếu nữ áo lục này đặt thêm vài ngàn vạn mai. Tốt nhất là còn lấy luôn cả đơn thuốc. Nhưng lúc này không vội, giao dịch là việc của đôi bên. Thiếu nữ áo lục đã đưa ra giá, giờ là lúc Lục Cảnh phải bày tỏ thành ý của mình vì vậy hắn hỏi thiếu nữ áo lục ngươi dự định khi nào bắt đầu tu luyện vạn độc quy tông ta đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ chỉ chờ tìm được hộ pháp bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu thiếu nữ áo lục đáp vậy nếu không chúng ta bây giờ đi luôn lục cảnh nhớ mày Được thiếu nữ áo lục cũng rất quyết đoán mặc dù đó là việc sinh tử nhưng nàng đáp lại mà không một chút do dự hay chần chờ điều này càng chứng tỏ điều lục cảnh đã suy đoán trước đó đó chính là trái tim của thiếu nữ này đã bị cừu hận chiếm giữ khiến nàng không màng biến sinh tử Vì báo thủ, nàng sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì, Thiếu nữ áo lục liền dẫn Lục Cảnh vào trong tiểu viện của nàng, sau đó đóng cửa lại. Từ trong một góc, nàng lấy ra một cái lồng trúc, trong cái lồng trúc ấy có ba con rắn độc. Từ hoa văn trên thân rắn, có thể thấy chúng giống với loài rắn cạp nong mà Lục Cảnh đã gặp trong kiếp trước. Những con rắn này dài khoảng 3 thước, da rắn có những vòng hoa văn bạc, trông rất kỳ lạ. Chúng đang nghỉ ngơi trong lồng, nhưng khi Thiếu nữ áo lục nâng lồng trúc lên, chúng dường như bị làm kinh động lập tức bắt đầu bơi lội trong lồng, đầu rắn dựng thẳng lên và phun lưỡi. Thấy vậy, trên mặt thiếu nữ áo lục không hề có một chút sợ hãi, nàng bình thản nói với Lục Cảnh, "Đây là ngân diên vương, chúng có độc rất mạnh. Nếu bị chúng cắn, chỉ cần nửa khắp là ngươi sẽ bị tê liệt toàn thân, sau một nén nhang, thần tin cũng khó cứu." Nghe xong lời giới thiệu này, Lục Cảnh quan sát những con rắn trong lồng, còn thiếu nữ áo lục đã đưa tay vào trong lồng trúc nhanh chóng, nàng bắt một con rắn, và con rắn ấy, chịu sự uy hiếp lập tức há miệng cắn vào cánh tay của nàng. Tuy nhiên, khi nó vừa mới tiêm nọc độc vào trong mạch máu của thiếu nữ áo lục, còn chưa kịp hưởng dụng con mồi, chỉ thấy một tia hàn quang lẽ lên, đầu con rắn đã rời khỏi thân thể nó. Thiếu nữ lục vội vàng che kín lồng ngực, đồng thời dùng dao nhọn móc lấy phần đầu rắn còn lại trên cánh tay, cô nhìn lục cảnh, trợn mắt và nói, "Chờ một chút, đừng để độc rắn xâm nhập vào tâm mạch của ta." "Được." Lục cảnh nghe vậy, liền chuẩn bị điểm vào huyệt vị của thiếu nữ áo lục. Thay thế, cô vội vàng ngừng lại và bổ sung cũng đừng điểm huyệt của ta, ta muốn bắt đầu tu luyện. nói xong, chưa kịp để lục cảnh đáp lời, thiếu nữ áo lục đã khoanh chân ngồi xuống đất, chuẩn bị tư thế thổ nạp. tuy nhiên, tư thế thổ nạp của nàng có chút kỳ lạ, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu, lật ngược lên trên, còn bàn tay kia thì hướng xuống dưới. lục cảnh không dám thất lễ, vội vàng đưa tay ra, đặt lên phía sau lưng của thiếu nữ áo lục. khi lòng bàn tay của hắn chạm vào lưng nàng, thân thể nàng khẽ run lên, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nàng đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Lục cảnh có thể cảm nhận được chân khí trong kinh mạch của nàng bắt đầu chuyển động, đón nhận ngọc độc của con rắn, nhưng lại không xua đuổi độc tố ra ngoài cơ thể. Ngược lại, nàng như đang thử dẫn dắt ngọc độc đó lưu truyền trong kinh mạch, giống như đang hành công tu luyện vậy. Thiếu nữ áo lục thời gian tu luyện không dài, chỉ vòn vẹt một chén trà mà thôi. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, độc rắn đã tấn công vào các huyệt mạch xung quanh tâm mạch của nàng không dưới mấy chục lần. Chỉ có điều tất cả đều bị chân khí của Lục Cảnh ngăn chặn kịp thời, nói cách khác, nếu không có Lục Cảnh hộ pháp, hiện giờ nàng đã chết mấy chục lần, không khó để hiểu vì sao trước đây nàng nói rằng nếu không có ai trợ giúp, môn võ công này căn bản không thể luyện được. Tuy vậy, tiến bộ của nàng lại vô cùng kinh người, những người bình thường khi tu luyện như vậy, chỉ sau một lúc, nắn ngồi, thậm chí không cảm nhận được sự thay đổi trong tu vi, nhưng Lục Cảnh lại có thể rõ ràng cảm nhận được, sau khi nàng nuốt viên độc rắn, chân khí trong kinh mạch của nàng đã mạnh mẽ hơn trước. Gần đạt 7 phần so với lúc ban đầu Tốc độ tăng trưởng này có thể nói là kỳ tích Nếu tiếp tục luyện tập như vậy Thiếu nữ áo lục có lẽ sẽ bước vào Tam lưu cảnh giới chỉ trong 1 tháng nữa Sau khi thu công Thiếu nữ áo lục nói với lục cảnh rằng Lần tu luyện tiếp theo sẽ diễn ra sau 5 ngày Vì nàng cần 5 ngày nữa Để tiêu hóa hết lượng độc rắn trong cơ thể Đồng thời trong khoảng thời gian đó Nàng cũng sẽ bắt đầu luyện chế Những độc dược mà lục cảnh cần Đến lần gặp mặt sau Lục cảnh có thể lấy được khoảng 300 viên độc dược mà mình yêu cầu, lục cảnh tất nhiên không có dị nghị gì. Sau khi hẹn xong thời gian gặp mặt lần sau, hắn để lại một tờ ngân phiếu 2000 lượng để mua sắm vật liệu cần thiết cho việc luyện chế độc dược, rồi rời khỏi kính hồ cốc. Hai người từ đầu đến cuối không hỏi han về danh tính của nhau, giống như những đôi nam nữ gặp nhau bất ngờ trong quán rượu vào đêm khuya, chỉ có một đêm vui vẻ rồi mỗi người đi một hướng. Tuy nhiên, trong lòng Lục Cảnh vẫn có chút áy náy, bởi vì trước đó, hắn đã vô tình lời kéo thiếu nữ áo lục Và chuyện độc dược mà chỉ cần giải thích một chút Là có thể làm cho nàng hiểu rõ Lúc này nếu đổi lại một người bình thường Có lẽ sẽ nhận ra ngay rằng Kẻ thường mà hắn nói đến chính là bản thân hắn Vì dạo gần đây tên tuổi của hắn đã nổi lên như cồn và ai ai cũng biết Thôi giấu được bao lâu thì giấu vậy Lục cảnh vò đầu tự nhủ Dù sao hắn cũng không nói dối Luôn thành thật từ đầu đến cuối Coi như một ngày nào đó thiếu nữ áo lục biết rõ sự thật Thì hắn cũng không thể bị trách móc gì Khi trở lại học điền và giao lại công việc cho ngô hàn Lục cảnh chậm rãi lắc đầu khi thấy ánh mắt đầy lo lắng của mô Hàn. Mo Hàn thấy thế, liền lên tiếng an ủi: Không sao đâu, mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, đừng quá hội vang. Kính Hồ cốc có nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhất định sẽ có biện pháp. Lục cảnh hiện tại cũng đã học được cách thông minh, không còn phản bác ngay trước mặt, mà chỉ hơi gật đầu như tiếp nhận lời an ủi của mô Hàn, rồi tâm trạng khá vui vẻ rời đi. Ban đầu hắn tưởng rằng công việc này đầy rẫy nguy hiểm, không ngờ lại có những bất ngờ thú vị. Mặc dù không thể tìm được vật thay thế trụ nhập phàm chân. Nhưng dù sao, việc tìm được hậu nhân của vạn độc cốc cũng là một kết quả đáng kể. Dù thiếu nữ áo lục của vạn độc quy tông, trông có vẻ không đáng tin cậy. Nhưng ít nhất Lục Cảnh cũng đã thu được ba loại độc dược mới từ nàng Và giờ chỉ còn chờ xem hiệu quả ra sao. Thấy đã gần trưa, Lục Cảnh quyết định không về chỗ ở nữa, mà đi thư viện ăn chút gì, rồi sau đó sẽ ghé qua tảng thư lâu. Khi đi gần tới đó, hắn nhìn thấy một người đàn ông, Riamet đang đứng trên cầu đá. ngẩng đầu ngờ ngác nhìn lên bầu trời, vẻ mặt trông rất sầu muộn lục cảnh tiến lại gần, cố mắt trước động tác của người kia, ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ngoài một đám mây thì chẳng thấy gì. hắn bèn mở miệng hỏi: thế nào, người tối qua ngủ bị say cô à? người đàn ông riềm có vẻ đang mơ màng, nghe thấy tiếng của lục cảnh thì giật mình nhạy lên, quay đầu lại mới nhận ra là hắn. sát mắt lúc này mới có vẻ dễ chịu hơn một chút, tuy nhiên trong ánh mắt của hắn lại hiện lên một chút bối rối, rồi mới lên tiếng: hôm nay càng thư lâu phong lâu một ngày không mở cửa cho người ngoài, cho nên ngươi tạm thời không thể vào bên trong chỉnh đi trách vợ. A, Lục Cảnh chỉ ậm ừ một tiếng Lục Cảnh hơi gật đầu Nhưng cũng không quá để tâm Dù sao thì cây thủ trúc kính hắn Đã giải quyết xong Công việc bên học viện cũng đã bắt đầu Ngô Hàn cũng đã giúp đem đồ ăn đến Tiến độ của hắn đã rất nhanh Vì vậy việc tàng thư lâu kéo dài mấy ngày Thậm chí mười mấy ngày cũng không quá quan trọng Lục Cảnh quay người định quay lại luyện công Nhưng mới đi được mấy bước Khi lại nghe thấy một âm thanh từ phía sau Chờ đã, chờ chút Lục Cảnh dừng bước Hỏi, còn có chuyện gì sao? Viêm Mết Nam Nhân không vội vã trả lời mà nhìn quanh quất bốn phía xác nhận không có ai rồi mới vẫy tay ra hiệu Lục Cảnh lại gần. Sau đó hắn hạ giọng nói: Sư đệ người có đôi mắt rất tốt, có thể giúp ta một việc được không? Lục Cảnh vẻ mặt nghi hoặc: giúp cái gì? Viêm Mết Nam Nhân hít một hơi dường như dồn hết can đảm rồi nói ra: giúp giúp ta giấu người, giúp ngươi giấu người. Lục Cảnh ngạc nhiên: ngươi vừa mới cưới Tiểu Thiếp, sợ bị phu nhân phát hiện sao? Viêm Mết Nam Nhân vội vàng lắc đầu: sư đệ. Đừng có đùa, dư mỗ còn chưa từng cưới vợ, vậy ngươi đang trốn ai?" Lục Cảnh hỏi, quách thiếu giám nam nhân có vẻ rất e ngại khi nhắc đến cái tên này, nói xong lại nhìn quanh một vòng, sợ đối phương lại đột nhiên xuất hiện. "Quách thiếu giám, ngươi?" Lục Cảnh đột nhiên hiểu ra, nghĩ tới một điều rồi thốt lên, "Ngươi muốn giấu là người trong sách." Nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, Riê-mét nam nhân lúc này giật mình, vội vàng tiến lên che miệng Lục Cảnh. Tuy nhiên, dù hắn ngăn được miệng Lục Cảnh, nhưng lại không thể ngăn được mệnh mắt cổ quái của hắn. Riêng mép nam nhân tự biết mình không có lý, cười khổ nói. Ta biết, ta là bí thư lang của tám thư lâu, nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo những cuốn sách trong tám thư lâu không bị những vật quái là ảnh hưởng, tránh bỏ sót. Hơn nữa, ta cũng đã nói với người trước đó, cho nên ta cũng hiểu người nhìn ta lúc này như thế nào. Việc này thật ra là ta không đúng trước đây. Riêng mép nam nhân tiếp tục thở dài, nhưng lục cảnh đã đẩy tay hắn ra và hỏi, để ta đoán xem, Là một phụ nữ, Ria Mét Nam Nhân trước tin gật đầu, rồi lại lắc đầu, là nữ nhân. Nhưng quan hệ giữa chúng ta không phải như người tưởng, ta và tiền Cơ trong sạch, chỉ là bạn bè. kỳ, ta đọc sách, nàng vì ta thêm trà, khi ta mệt mỏi, nàng đánh đàn cho ta nghe. Ta, hắn dừng lại một lúc, rồi lại nói, đi thôi, đừng nói nữa, quách thiếu ra lúc nào đến, lục cảnh hỏi. Ta không biết, đại khái nửa canh giờ trước, ta nhận được tin báo từ người của hắn, nói hắn buổi chiều sẽ đến tàng thư lâu cha cứu sách. Vì vậy ta mới đóng cửa lâu, Reme nam nhân vội vàng trả lời, nhìn rõ ràng hắn đã hoàn toàn mất thần, lúc này căn bản không biết phải làm thế nào. Nếu như Quách thiếu dám phát hiện sự tồn tại của Tiền Cơ, ta mất đi công việc tại Tàng thư lâu, thì e rằng Tiền Cơ cũng sẽ bị hắn một cái tát đẩy trở lại trong sách. Món quái vật kia, đối với sách vở không chịu sự khống chế, mà trong Tàng thư lâu này có tới mấy chục ngàn cuốn sách, lần sau Tiền Cơ có thể ra ngoài e rằng phải đợi đến trăm năm sau.